Tho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 6 và 7 trong quyển sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống của tác giả Adam Khu Chương 6, dám chấp nhận rủi ro Chấp nhận rủi ro Bạn cảm thấy gì khi nghe đến cụm từ này? Hành động chấp nhận rủi ro gợi lên trong bạn những cảm xúc hoặc suy nghĩ gì? Tích cực hay tiêu cực? Hầu hết mọi người đều gán những cái nhìn tiêu cực cho việc chấp nhận rủi ro. Họ tin rằng, mạo hiểm đồng nghĩa với nguy hiểm, bất ổn, đánh cược, đầu cơ và sợ thua cuộc. Những người này lo rằng, khi chấp nhận rủi ro, họ sẽ không thể kiểm soát được kết quả, mà chỉ còn cách bỏ mặt cho may rủi. Vậy nên hầu hết mọi người đều né tránh rủi ro. Họ chỉ thích theo đuổi thứ gì chắc ăn 100% như đầu tư bảo đảm tiền vốn, tiền gửi định kỳ, và một công việc ổn định và tăng lương theo thâm niên. Thế nhưng, để sống hết mình và phát huy tối đa tiềm năng bản thân, ta phải biết chấp nhận rủi ro. Để hạnh phúc, giàu sang và thành đạt, ta phải sẵn lòng chào đón mai rủi, nếu muốn tự do về tài chính và thụ hưởng thành quả từ công việc kinh doanh. Hãy lương trước việc tiền bạc đội nón ra đi vào những ngày mới khởi nghiệp, Còn nếu muốn nếm trải quả ngọt trong hôn nhân, bạn phải dám đối mặt với những tổn thương về tinh thần và của cải trong trường hợp đường ai nấy đi. Trên thực tế, hầu như không ai có thể tránh khỏi rủi ro trong cuộc sống thường nhật. Hiểm nguy tồn tại ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ tình huống nào. Khi băng qua đường, bạn có nguy cơ bị các phương tiện giao thông tông phải, khi đi du lịch bằng xe hơi, xe buýt, máy bay hay tàu lửa tai nạn là điều có thể xảy ra. Thậm chí đến việc đơn giản nhất là ăn cá, bạn vẫn phải chấp nhận nguy cơ bị hốc xương mà chết. Nói tóm lại là cuộc sống không thể tránh khỏi rủi ro. Vậy thì tại sao hầu hết mọi người vẫn thoải mái vui sống? Bởi vì xác suất gặp phải những chuyện như vậy là rất thấp, nên chúng ta thậm chí không thèm nghĩ đến nó. Chúng ta đã quen với thực tế này vì ai cũng như vậy cả. Khi nhiều người cùng làm một việc gì đó, thì việc đó có vẻ như ít rủi ro hơn, đúng không nào? Mức độ thành công luôn tương xứng với mức độ rủi ro Mức độ thành công bạn trải nghiệm trong cuộc sống, tỷ lệ thuận trực tiếp với mức độ rủi ro bạn sẵn lòng đối diện. Tương tự, xã hội ngày nay cũng phải chấp nhận bỏ không một số tiền lớn cho những điều không chắc chắn. Chẳng hạn, nếu bạn là giám đốc quan hệ khách hàng, chuyên bán hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng ủy thác trong ngân hàng, thu nhập của bạn sẽ không thể vượt mức 50.000 hoặc 60.000 đô một năm. Tuy nhiên, nếu bạn là chuyên viên hoạch định tài chính cho một công ty bảo hiểm bán cùng một số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thu nhập của bạn có thể chạm mức 300.000 đến 500.000 đô mỗi năm. Vì sao lại có sự chênh lệnh lớn đến thế? Đó là vì giám đốc quan hệ khách hàng hưởng lương cứng thêm một khoản hoa hồng nhỏ nhỏ, còn chuyên viên hoạch định tài chính không hề có lương căn bản, nhưng hoa hồng của họ cao ngất ngưởng. Chuyên viên hoạch định tài chính được trả nhiều hơn vì họ chấp nhận mức rủi ro cao hơn, không nhận xu nào nếu như không bán được gì. Cũng vì lý do tương tự mà CEO hay các quản lý của các công ty được trả lương cao gấp 5 đến 10 lần nhân viên bình thường. Một nhân viên bình thường chỉ cần hoàn thành công việc của mình và an tâm sẽ được nhận lương mỗi tháng. Còn thu nhập của các chủ doanh nghiệp và CEO tùy thuộc phần lớn vào lợi nhuận, giá cổ phiếu và các khoản phụ cấp khác nhau. Các nhà quản lý doanh nghiệp phải dám chấp nhận rủi ro không kiếm ra tiền mà có khi còn trắng tay nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Nhưng bù lại, họ có cơ hội kiếm được hàng triệu đô nếu việc kinh doanh phát đạt và đó là khoản bù đắp cho phần rủi ro mà họ đã chấp nhận. Tiền gửi vào các quỹ đầu tư bảo toàn vốn, chẳng hạn như tiền gửi định kỳ, ở Singapore thường chỉ có lãi từ 1 đến 3% mỗi năm. Trong khi đó, tiền đầu tư vào chứng khoán hay các thị trường khác có thể lên đến 20 đến 500% mỗi năm. Khi nào bạn còn muốn có sự bảo đảm tuyệt đối thì khi ấy đừng trông đợi đạt được hay nhận lại gì nhiều, nhiều. Chỉ khi dám chấp nhận rủi ro, Bạn mới có cơ hội nắm trong tay phần thượng xứng đáng. Những người thành công bậc nhất là những người mạo hiểm nhất. Sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại thường không nằm ở năng lực cá nhân hay ý tưởng sáng tạo mà chính là dũng khí để tin vào sáng kiến của mình, chấp nhận rủi ro và bắt tay hành động. Andrew Maros, chính cách người Pháp 1901, 1976. Những người thành công nhất thế giới có được như ngày hôm nay là nhờ vào một thời điểm nào đó trong đời. Họ sẵn sàng đương đầu với những nguy cơ tiềm ẩn để theo đuổi ước mơ của mình. Susan Boy hiện thực hóa ước mơ trở thành siêu sao ca nhạc quốc tế ở tuổi 47 bởi cô đã dám đăng ký tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng nước Anh, Kristen Ghost Thailand và tranh tài cùng các thí sinh chỉ bằng nửa tuổi mình. Mặc dù trông có vẻ thô kệch, lồ thôi và không chút quyến rũ, cô vẫn dũng cảm bước lên sân khấu, đối mặt với thái độ phán xét không mấy dễ chịu từ phía khán giả, dành cho vẻ ngoài cũng như tuổi tác của mình. Ai cũng cười nhạo và nghĩ rằng, khi cất tiếng hát, giọng cô sẽ chẳng khác gì tiếng vịt kêu. Thế nhưng mọi người đã sững sờ chết lặng bởi màn trình diễn quá tuyệt vời. Với danh hiệu vừa đạt được, Susan phát hành để hát đầu tay I Dream A Dream, ước mơ của tôi Chỉ trong 6 tuần, album này đã trở thành đĩa bán chạy nhất thế giới năm 2009 với doanh số bán ra cán mức 9 triệu bản Tháng 9 năm 2010 Susan chính thức đạt kỷ lục Guinness Thế Giới công nhận là nữ nghệ sĩ Anh có đĩa hát đầu tai bán chạy nhất Cô đồng thời giữ kỷ lục người lớn tuổi nhất có đĩa đơn đầu tai chiếm vị trí dẫn đầu trong các bảng xếp hạng nước Anh Anh em nhà Wright cũng đã ghi tên vào lịch sử nhờ công sáng chế ra máy bay và vì họ dám đánh cược mạng sống của mình để chứng minh rằng một loại máy nặng hơn không khí hoàn toàn có thể bay được trên không. Họ vẫn thực hiện điều mình tin tưởng, cho dù giới khoa học lúc bấy giờ cho rằng bay lượn là chuyện không tưởng và xác suất thành công của họ gần như bằng không. Bill Gates và Steve Jobs được ghi nhận là những người khởi đầu cuộc cách mạng công nghệ vào khoảng những năm 1980-1990. Họ đã thay đổi cuộc sống nhân loại mãi mãi với Microsoft và Apple. Bởi họ dám chấp nhận rủi ro khi quyết định bỏ học, từ chối đi theo con đường mòn an toàn mà số đông lựa chọn và theo đuổi ước mơ kinh doanh của mình. Hãy tưởng tượng xem nếu những con người này không dám đón nhận thử thách Nếu trong đầu họ chỉ biết cảm giác ổn định mà thôi, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Chắc hẳn họ sẽ đưa ra những lựa chọn chắc chắn và không dám dấn thân làm điều gì hết. Và thế giới sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay, nếu không nhờ những cá nhân xuất chúng, không lùi bước trước những rủi ro thách thức này. Rủi ro lớn nhất trong cuộc sống chính là không dám chấp nhận rủi ro. Người nào không dám chấp nhận rủi ro sẽ không dám làm gì, không có gì, chẳng là gì, và sau cùng vẫn là một con số không to tướng. Họ có thể tránh được khổ đau và muộn phiền, nhưng cũng không học hỏi hay cảm nhận được điều gì thú vị. Họ cũng chẳng bao giờ trưởng thành, cũng không biết yêu và sống đúng nghĩa. Leo Spurgalia Rất nhiều người không dám đón nhận rủi ro. Bởi vì nỗi sợ mất mát trong họ quá lớn, có điều họ không nhận ra rằng chính việc tránh né rủi ro lại là một tổn thức to lớn hơn rất nhiều. Khi chấp nhận rủi ro, ít ra bạn tự cho mình cơ hội đạt được một điều gì đó. Ngược lại, bạn sẽ chẳng thu nhặt được gì. Chẳng hạn, nhiều người sợ đầu tư vào thị trường chứng khoán sẽ dẫn đến thua lỗ, cục vốn, nhưng họ không nhận ra rằng về lâu về dài. Tiền cất dưới gối còn lỗ hơn gấp nhiều lần. Vì sao? Lạm phát sẽ làm đồng tiền mất giá. Ở Singapore, một vé xem phim trị giá 3 đô vào năm 1990. Đến nay, năm 2011, đã vọt lên 10 đô. Tăng gần gấp 3 lần. Tôi cá với bạn là khoảng 20 năm sau. Năm 2031, giá của mỗi vé xem phim cũng phải hơn 30 đô. Vị chi nếu bạn giữ 100 đô trong két sắt? Sau 20 năm giá trị của nó sẽ bị giảm đi 2 phần 3, từ 100 đô của bạn khi đó chỉ còn trị giá khoảng 33 đô mà thôi. Ngược lại, thị trường chứng khoán nhìn chung có vẻ bất ổn và không thể đoán trước trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài thì lại rất có lợi. Ví dụ, 100 đô bạn đầu tư vào cổ phiếu, chỉ số S&P 500 chẳng hạn, vào năm 1990 sẽ có giá trị khoảng 327 đô vào thời điểm này năm 2011 Như vậy bạn kiếm lại hơn 300% Vì vậy nếu hôm nay bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán 100 đô nhiều cơ hội giá của nó sẽ tăng lên thành 300 đô hay nhiều hơn nữa trong vòng 20 năm tới Viễn cánh này tư sáng hơn hẳn việc ngồi nhìn đồng tiền của bạn tèo tớp dần Theo lẽ thường thì những lựa chọn có tính chắc chắn có vẻ an toàn hơn trong thời gian ngắn Thế nhưng đó chỉ là ngộ nhận Thực ra những lựa chọn bạn tưởng rủi ro hơn hóa ra lại an toàn nhất trong dài hạn. Để tôi nêu thêm một ví dụ khác. Ngoài xã hội có rất nhiều người chọn cách làm công ăn lương cố định bởi nó an toàn hơn nhiều so với những doanh nhân có nguồn thu không ổn định hoặc kiếm ra tiền hoặc phải chịu lỗ. Nói thế thì phải chăng làm doanh nhân sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn? Tôi không nghĩ thế. Ít ra là không phải trong tình hình kinh tế toàn cầu đầy biến động của thế kỷ 21 như hiện nay. Là nhân viên, sự nghiệp và tài chính của bạn đều nằm trong tay sếp, cho dù bạn có chăm chỉ hay trung thành đến mức nào. Không có gì đảm bảo bạn sẽ được thăng chức hay tăng lương đều đặn. Thực tế, càng lớn tuổi bạn càng có nguy cơ bị sa thải và một người khác trẻ hơn sẵn sàng đảm trách công việc của bạn với mức lương chỉ bằng một nửa. Tôi từng nhìn thấy những vị quản lý 40-50 tuổi bị sa thải sau hơn 20-30 năm cống hiến cuộc đời mình cho công ty. Ở độ tuổi trung niên, những người này khó lòng tìm được việc làm mới với mức lương tương tự. Tệ hơn nữa, số tiền dành dụm được từ lương trong bao nhiêu năm qua không đủ để sống hết quãng đời về hưu non còn lại. Chưa kể con cái họ vẫn đang túi ăn túi học. Việc bạn sẽ bỏ công việc nhận lương hàng tháng. Vốn mang đến cảm giác ổn định để tự bung ra bán hàng Trở thành chuyên gia tư vấn, cố vấn hay khởi nghiệp kinh doanh Nghe có vẻ ẩn chứa nhiều rủi ro trước mắt Nhưng thực tế lại ít sóng gió hơn sau này Nhiều năm sau trong tương lai Bạn là người nắm trong tay sự nghiệp, khách hàng và nguồn thu nhập riêng Không ai có thể giành mất của bạn Bạn quyết định sự nghiệp và tình hình tài chính của mình Bạn hoàn toàn biết chắc chắn rằng Nếu mình nỗ lực và sáng suốt, bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Bạn lầm chủ tất cả. Chẳng phải như thế là an toàn và ổn định hơn sao? Một nghiên cứu rất nổi tiếng tại Nhật được thực hiện vào những năm 1980 đưa ra một câu hỏi cho các đối tượng khảo sát gồm các cụ ông, cụ bà ở tuổi gần đất xa trời. Ông bà ước mình có thể làm được gì nhiều hơn trong cuộc sống? Ba câu trả lời thường thấy nhất là 1. Để lại nhiều thứ hơn cho thế hệ con cháu 2. Chiêm nghiệm bản thân nhiều hơn 3. Liều lĩnh hơn Theo đây kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng tìm hiểu về Quan niệm về rủi ro của người thành công Vậy thì tại sao những người thành công lại dám chấp nhận rủi ro hơn người bình thường? Không phải là họ gan dạ hơn, cũng không phải vì họ không sợ thu lỗ, nhục nhã hay thất bại. Đó là vì những người thành công có cách nhìn rủi ro khác với những người còn lại. Những người thành công tin rằng có hai loại rủi ro 1. Rủi ro ngớ ngẩn và 2. Rủi ro có cân nhắc Rủi ro ngớ ngẩn là chấp nhận may rủi ngay cả khi cơ hội thành công rất thấp và người chơi phải đối mặt với mọi bất lợi chẳng hạn như khi mua vé số xác suất chúng của bạn là 1 trên 10.000 người hoặc khi bạn cá cược tại sòng bạc cơ hội thắng cược chỉ khoảng 50% Sông bạc luôn có cơ hội thắng mấp mé 53% so với 47% của người chơi Mặc dù con bạc có thể lâu lâu thắng lớn một lần do may mắn Nhưng nếu cứ chơi liên tục thì tính đi tiếng lại, xong bạc luôn giành phần thắng Những người thành công không bao giờ chấp nhận loại rủi ro ngớ ngẩn này Họ không bao giờ trong đời thành công hay làm giàu từ chuyện dự đoán, cá cược hay mua vé số Họ biết như thế là không đáng chút nào Người thành công chấp nhận rủi ro có cân nhắc Rủi ro có cân nhắc là rủi ro mang lại cơ hội chiến thắng cao, khoảng 80-90%, và người chơi nắm lợi thế. Họ luôn là người nắm phần hơn. Những người này biết nếu còn tận dụng được lợi thế, cuối cùng họ cũng sẽ chiến thắng. Những người thành công biết rằng, càng trao dồi kiến thức và kỹ năng ở một lĩnh vực bao nhiêu, họ càng có cơ hội chiến thắng cao hơn và rủi ro thấp hơn bấy nhiêu. Những người này biết rằng rủi ro phát sinh từ việc không biết mình đang làm gì và không chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Chẳng hạn việc tham gia đua xe thể thức 1 với tốc độ 350 kmh có phải là liều lĩnh hay không? Điều đó còn tùy. Bình thường thì nhiều khả năng bạn sẽ tông xe vào đâu đó mà chết. Nhưng nếu bạn được huấn luyện để lái xe đua, Với tốc độ cao, giống như Michael Schumacher, rủi ro sẽ thấp hơn nhiều Chinh phục đỉnh Everest có phải là mạo hiểm không? Một lần nữa cũng còn tùy Phụ thuộc vào việc bạn có rèn luyện và trang bị đầy đủ cho chuyến chinh phục mái nhà thế giới hay không Đối với người ít kinh nghiệm leo núi thì có lẽ sẽ cực kỳ vất vả Nhưng đối với người dày dặn kinh nghiệm thì đó hẳn là một thử thách lớn Nhưng treo tới đỉnh an toàn là chuyện hoàn toàn có thể. Vậy thì đầu tư vào thị trường chứng khoán hay bắt đầu kinh doanh có phải là không biết lượng sức mình? Vẫn là câu trả lời ban nãy cũng còn tuy. Đối với phần lớn những người không có chút kiến thức nào về kinh tế vĩ mô và không có khả năng đọc báo cáo tài chính thường niên, biểu đồ chứng khoán thì đầu tư cổ phiếu đúng là liều. 70% họ sẽ mua nhầm loại cổ phiếu và mất hết số tiền tích góp được. Ngược lại, nếu bạn chuẩn bị tốt những kỹ năng đầu tư, việc kiếm tiền nhờ thị trường chứng khoán sẽ ít rủi ro và lời nhiều hơn. Những người thành công chỉ đón nhận rủi ro khi họ biết mình có đủ kiến thức và kỹ năng để giảm thiểu rủi ro. Chiến thắng trong tầm tay khi bạn là người nắm cán Những người thắng cuộc hiểu xác suất thành công 100% là chuyện không tưởng. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng, miễn là xác suất thành công đủ cao và nếu họ có kỹ năng quản lý rủi ro, rốt cuộc họ sẽ là người chiến thắng. Một trong những học viên của tôi là nhân viên kinh doanh bảo hiểm rất thành đạt, hiện đang làm cho một công ty hàng đầu tại Singapore. Cô là thành viên của House of the Table. Danh hiệu dành cho 1% nhân viên bảo hiểm hàng đầu trên toàn thế giới Và kiếm được từ 300.000 đến 500.000 đô mỗi năm Trước khi trở thành nhân viên tư vấn bảo hiểm Cô là giám đốc của một trong những ngân hàng lớn Với mức lương hàng năm cố định khoảng 80.000 đô Rất nhiều người cho là cô bị điên nặng khi từ bỏ công việc ổn định Để theo đuổi con đường bấp bên của một nhân viên bán bảo hiểm Bởi ngày này chẳng có lương căn bản mà thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào tiền hoa hồng. Nếu không ký được hợp đồng, đừng hồng có tiền bỏ túi. Mặc dù biết trước nguy cơ bị khách hàng từ chối mua bảo hiểm, Pamela vẫn quyết tâm rời công việc an toàn ở ngân hàng. Vì sao? Bởi Pamela biết rằng khi đã có kỹ năng quản lý rủi ro một cách bài bản cùng sự hiểu biết về xác suất thành công, rủi ro sẽ không còn tồn tại nữa. Kiểm soát rủi ro là nghệ thuật xử lý những nguy cơ tiềm ẩn cho đến khi nào chúng hoàn toàn biến mất thì thôi. Cô đã thực hiện điều này như thế nào? Pamela biết, trung bình cứ 40 cú điện thoại, cô sẽ hẹn gặp mặt được 4 người. Trong số 4 người cô đi gặp đó, cô sẽ ký được ít nhất 1 hợp đồng. Với mỗi hợp đồng ký được, cô sẽ bỏ túi khoảng 2.500 đô tiền hoa hồng. Một khi nắm được xác suất thành công, ví dụ ký được 1 hợp đồng sau 40 cú điện thoại, hoặc tỷ lệ là 2,5%, thì nếu muốn bảo đảm thu nhập ở tầm 25.000 đô mỗi tháng, 10 khách, cô phải gọi trung bình 400 cú điện thoại và gặp được 40 khách mỗi tháng. Vậy trung bình cô thực hiện 13 cú điện thoại và hẹn gặp 1 đến 2 người mỗi ngày. Chỉ cần liên tục theo đuổi con số đó, cô biết mình sẽ kiếm được thu nhập như mong muốn. Có gì đảm bảo PBL đều đặn kiếm được 25.000 đô mỗi tháng không? Đương nhiên là không. Tháng nào ký được nhiều hợp đồng thì thu nhập sẽ cao, tháng nào ký ít thì thu nhập sẽ thấp. Cho dù không ổn định như nhân viên làm công ăn lương, nhưng thu nhập hàng tháng của cô không bao giờ dưới 20.000 đô, thậm chí có khi lên đến 30.000 đô. Đây chính là cách những người thành công quản lý rủi ro. Thêm một người thành công dám chấp nhận rủi ro Tôi còn nhớ có một người bạn có thu nhập trung bình 20.000-25.000 đến đô mỗi tháng nhờ kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp. Anh là một trong những nhà buôn chứng khoán hiếm hoi kiếm được thu nhập đều đặn từ thị trường này, trong khi hầu hết mọi người đều thua lỗ. Không phải vì anh may mắn hơn người, mà vì kiến thức và kỹ năng phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, cùng kỹ năng đọc biểu đồ chứng khoán giúp anh chọn ra được loại cổ phiếu mang về khoản lợi nhuận cao hơn hẳn. Dù san sỏ đến thế, nhưng không phải lúc nào anh cũng quyết định đúng 100%. Thật ra xác suất lựa chọn chính xác của anh tối đa chỉ đạt 60% lời, 40% lỗ. Nhiều người sẽ thấy như vậy là rất liều lĩnh. Nhưng thật ra anh có khả năng quản lý rủi ro theo cách triệt tiêu rủi ro về lâu về dài. Đây là công thức đơn giản mà anh áp dụng. Mỗi lần anh đầu tư một khoản tiền nhất định, chẳng hạn 10.000 đô la, Khi thấy lỗ, anh sẽ bán ra để cầm chừng mức lỗ tối đa là 5%. Việc này bảo đảm mỗi lần bỏ tiền ra, anh không bao giờ bị mất hơn 5%, khoảng 500 đô. Ngược lại, nếu đợt đầu tư ấy thu lời, anh kiếm được thêm 10%, 1.000 đô. Lâu lâu anh trúng lớn và kiếm được đến 50% tiền vốn 5.000 đô. Anh biết nếu đầu tư liên tục 10.000 đô mỗi lần giao dịch, 60% anh sẽ kiếm được 10.000 đô và 40% anh sẽ mất 500 đô Vậy thì sau nhiều giao dịch khác nhau lợi nhuận anh thu về là 60% x 1.000 trừ cho 40% x 500 bằng 400 đô mỗi giao dịch Để kiếm được 20.000 một tháng anh cần giao dịch khoảng 50 lần mỗi ngày 1 đến 2 lần Một lần nữa thông qua cách quản lý rủi ro này anh có thể tự tin kiếm lời với rất ít rủi ro Đã đến lúc cần mạo hiểm hơn Con người không bao giờ khám phá ra đại dương mới nếu không đủ dũng khí dông bường xa khỏi đất liền André Gies, nhà văn pháp, tác giả đoạt giải Nobel văn học Vậy bạn đã thay đổi cách nhìn của mình về rủi ro Nếu bạn muốn tạo ra những thay đổi lớn trong sự nghiệp, các mối quan hệ, tài chính hãy tích cực hơn trong việc mạo hiểm Có cân nhắc, bằng cách trao dồi kiến thức, kỹ năng cùng với phương pháp quản lý rủi ro khôn khéo, bạn sẽ thấy việc đón nhận rủi ro thật ra chẳng có gì gọi là liệu lĩnh. sau đây kho sách nói mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 7 gần mực thì đen gần đèn thì sáng do đặc thù công việc tôi thường xuyên tiếp xúc với nhiều người đủ mọi lứa tuổi và ngành nghề khác nhau những người thực sự mong muốn thay đổi cuộc đời mình thay đổi về cảm xúc thể chất tình hình tài chính hay toàn bộ sự nghiệp thậm chí tất cả những khía cạnh đó vì yếu tố này liên hệ mật thiết với yếu tố kia. Chẳng hạn một người thất tình sẽ dễ bị trầm cảm, dẫn đến những chứng bệnh nghiêm trọng như ung thư hay nghiện ngập, rồi từ đó kéo theo những vấn đề nan giải trong tài chính và ảnh hưởng đến khả năng làm việc. Thông qua những buổi hội thảo chuyên đề, tôi và đội ngũ huấn luyện đã giúp cho hàng ngàn người thay đổi thói quen và hành vi tiêu cực. Ví dụ như bỏ thuốc lá, thay đổi thói quen ăn uống và mua sắm bừa bãi. Để đạt được mục tiêu đề ra, chúng tôi còn giúp họ nâng cao kỹ năng giao tiếp sao cho hiệu quả, tăng hiệu suất làm việc và biết cách đầu tư khôn khéo hơn. Vui thai, rất nhiều học viên đã cải thiện được chất lượng cuộc sống một cách đáng kể và không bao giờ rơi vào tình cảnh như xưa nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thật sự hài lòng khi thấy trong số những người tôi từng giúp. Một vài người thay đổi chẳng được bao lâu. Họ sớm quay trở lại với thói quen và lối sinh hoạt cũ. Họ đánh mất sự tập trung và nguồn động lực, để rồi cuối cùng, ngựa quen đường cũ, họ không còn tích cực áp dụng những kỹ năng mới vừa học nữa. Ban đầu, tôi không hiểu được lý do tại sao những cá nhân ấy lại không duy trì nổi những hành động cần thiết để đạt được điều mà họ khao khát. Họ có mục tiêu, có kỹ năng, nhưng điều gì khiến họ lạc lối? Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống, hãy bắt đầu từ những người bạn. Sau một thời gian, tôi nhận thấy có một yếu tố ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến hành vi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Yếu tố này định hình niềm tin, thái độ, giá trị và những chuẩn mực sống của con người. Đó chính là tác động từ những người chung quanh. Bạn có thể nỗ lực hết mình để thay đổi bản thân, nhưng trừ phi bạn thay đổi những người mình thường xuyên giao tiếp, nếu không thì những thay đổi cá nhân cũng không thể duy trì được lâu dài. Rất nhiều người không thay đổi được cuộc sống của chính mình, vì những người xung quanh cứ lôi kéo khiến họ đi ngược lại những gì đã định. Chẳng hạn tôi có một học viên tham gia khóa học làm giàu, bởi vì người đó muốn có các kỹ năng để thành công hơn về tài chính. Trong khóa học này, chúng tôi truyền đạt rằng, Nếu muốn thành công trong sự nghiệp, học viên phải chủ động hơn, làm nhiều hơn mức mong đợi và sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Họ phải thường xuyên quản lý tài chính và dành thời gian nghiên cứu thị trường cổ phiếu, chứng khoán để đầu tư thành công. Vấn đề là sau khi tham gia khóa học, một số người quay trở lại tiếp xúc với nhóm bạn, đồng nghiệp cũ, những người thất bại về tài chính, dẫn đến việc họ rất khó duy trì và áp dụng những gì đã học. Nếu họ bất chợt hành động nhiều hơn, dành thời gian rảnh cho công việc, thay vì thông dông cùng nhiều chiến hữu nhằm nhi tách cà phê vào giờ nghỉ hay lai ra sau giờ tan tầm, họ có thể bị gián nhãn là lấy điểm và khiến các đồng nghiệp khác mất mặt. Thật khó để thay đổi thói quen chi tiêu và đầu tư hôn ngoan nếu họ cứ giao du với nhóm bạn thường xuyên vùng vẫy mua sắm, đi hộp đêm và bàn chuyện thể thao thay vì tài chính. Cảm giác khó chịu vì bị tẩy chay sẽ gây áp lực khiến họ nhanh chóng quay lại hành xử cho giống mọi người. Nghe có vẻ quen thuộc với bạn phải không? Đúng vậy, những chuyện như thế này có thể xảy ra ở bất kỳ ai, cả nam lẫn nữ, trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, ở mọi trình độ công việc lẫn đời sống xã hội, trừ những người đang ngất ngưỡng trên đỉnh cao bởi họ có nhịp sống của riêng họ. Ngược lại, những người tập trung cao độ, tràn đầy động lực, và không ngừng tiến đến mục tiêu thì luôn kiên định bởi họ biết dành thời gian giao thiệp với những người có cùng niềm tin và mục tiêu với mình. Rất nhiều học viên thành công của tôi có cùng một điểm chung đó là họ chọn tiếp xúc với những người bạn mới biết cách truyền cho họ nguồn cảm hứng để vững bước trên con đường mới. Chẳng hạn khi họ ở bên cạnh những nhà lãnh đạo và các nhà đầu tư tài ba họ sẽ nhận thấy mình quyết tâm hơn mỗi ngày để duy trì thái độ và hành vi đổi mới bản thân. Bạn bè ảnh hưởng ta một cách tích cực và tiêu cực. Vì sao bạn bè lại có ảnh hưởng to lớn đến hành vi của ta như vậy? Lý do là vì con người là những cá thể sống theo cộng đồng. Chúng ta có nhu cầu cảm xúc được những người xung quanh chấp nhận, đồng thời chúng ta cũng lo sợ bị khước từ. Để cảm thấy gắn kết và được chấp nhận, chúng ta có khuynh hướng hành động và suy nghĩ tương tự các thành viên khác trong nhóm. Sau cùng thì người ta chỉ thích những ai giống mình, đúng không? Bạn có để ý mình hay giao tiếp và hành động khác đi khi ở trong những nhóm khác nhau không? Tất cả chúng ta ai cũng có những nhóm bạn xã hội khác nhau. Ví dụ như tôi có bạn học, bạn trong quân ngũ, bạn đồng nghiệp, bạn kinh doanh và bạn bè trong gia đình. Khi tôi gặp gỡ những người bạn kinh doanh Hầu hết họ là CEO Của các công ty thành công Chúng tôi tự nhiên sẽ bàn chuyện Chính trị, kinh doanh, đầu tư Và kinh tế Tôi hành xử và giao tiếp một cách chuyên nghiệp hơn Bởi ai cũng là Đầu tạo trong ngành Chúng tôi cảm thấy thoải mái nói về những thành tựu Và mục tiêu tương lai Khoảng thời gian ở bên cạnh họ kích thích trí tuệ Và truyền cảm hứng cho tôi vươn lên Tuy nhiên Khi tôi đi cùng với những người bạn học cũ, tôi thấy mình phải suy nghĩ và hành động khác đi để phù hợp với các bạn của mình. Nhiều người trong số đó chỉ là nhân viên bình thường và họ cảm thấy thoải mái hơn khi trao đổi với nhau bằng tiếng hoa. Kết quả là tôi dùng nhiều tiếng lóng hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn thốt ra vài từ không được đẹp. Nếu tôi cũng nói chuyện kiểu như vậy với các đối tác làm ăn, hầu hết đều là những người ăn học rất cao. Có lẽ họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng Trong khi với nhóm bạn thứ hai Nhiều khả năng câu chuyện xoay quanh thể thao Chuyện bàn dân thiên hạ và tình dục Đề cập đến chủ đề kinh doanh hay đầu tư Chỉ khiến mọi người trơ mắt ớt ra nhìn Mặc dù chơi với nhóm bạn này rất vui Nhưng tôi lại không được mở màn trí ốc Và cũng không được thúc đẩy nâng cao tiêu chuẩn bản thân Bạn bè ảnh hưởng đến mức độ thành công Vậy thì nếu bạn bè ảnh hưởng ta nhiều đến vậy, ta phải cân nhắc thật cẩn thận việc mình nên giao du với ai. Dù muốn dù không, bạn bè là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến mức độ thành công, cả về tài chính, các mối quan hệ, sự nghiệp, lẫn sức khỏe của chúng ta. Sức khỏe ư, đúng thế, chơi với những người có tâm hồn ăn uống, lúc nào cũng nghĩ xem, chỗ nào bán heo quay, vịt quay ngon nhất, vân vân thì bạn đang mất bé nguy cơ mắc bệnh tim nếu bạn trên 40 tuổi. Tôi tin bạn nên tiếp xúc với tất cả mọi người thuộc đủ tầng lớp kinh tế, xã hội, sát tộc và tôn giáo. Nó giúp bạn mở màn đầu óc, dạy cho bạn biết, thấu hiểu, cảm thông và chấp nhận người khác. Chúng ta luôn học hỏi được điều gì đấy từ bất kỳ ai, bất chấp tuổi tác, địa vị hay nghề nghiệp của họ. Đồng thời, chúng ta cũng nên ý thức rõ về việc phân bổ thời gian hợp lý cho từng nhóm bạn. Chơi với nhóm này có thể vui đấy, nhưng ta nên cẩn thận tránh gặp mặt quá thường xuyên với những người vô tình khiến ta chạm bước trên con đường mình đang theo đuổi. Người giàu càng giàu Nếu muốn thành công về tài chính, bạn cần những liên lạc với những người đã thành công trong lĩnh vực này. Lý do tôi luôn cảm thấy hưng hực lửa đam mê và tràn đầy động lực để đầu tư là vì tôi có rất nhiều bạn là doanh nhân và nhà đầu tư thành công. Khi chúng tôi trò chuyện với nhau, cuộc đối thoại xoay quanh quan điểm của họ về thị trường chứng khoán, những mối đầu tư béo bở, cũng như những khoản lợi mà họ kiếm được. Một người bạn của tôi, một nhà đầu tư tài ba, luôn kể về mấy trăm nghìn đô anh kiếm được nhờ giao dịch Forex, kinh doanh ngoại hối và mặt hàng thương mại Có những người như thế ở bên cạnh thì việc luôn cảm thấy dồi dào năng lượng và liên tục trao dồi kỹ năng đầu tư là điều không khó Chưa hết, mỗi lần gặp họ là một dịp để tôi học hỏi Chúng tôi làm giàu cho nhau bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm Đó là lý do vì sao người giàu lại càng giàu hơn Nếu bạn mãi giao du với những người làm công ăn lương và gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng Những mong kiếm chút tiền lãi và các đầu tư duy nhất của họ là mua vé số thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm giàu nữa. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 6 và một phần trong chương 7. Mời các bạn đón nghe tiếp phần còn lại trong chương 7 với tiêu đề Sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp